Thế giới nghệ thuật thuần túy là việc bảo vệ giá trị, anh cần ông lưu đứng về phía anh. Lời khuyên của ba Lâm là khôn ngoan nhất. Một nghệ sĩ Hồng Kông, chưa khẳng định được, được chỗ đứng, đến San Francisco và bắt đầu tìm kiếm một gallery để trưng bày tác phẩm của anh ta, các bức tranh sơn dầu phát họa cuộc sống của những người đánh cá ở quê hương anh. Anh vất vả mà không thành công trước khi tìm được ai đó nhận ra tài năng của anh.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 Một vài năm sau đó, người họa sĩ bị bạn bè thuyết phục rằng lợi ích tốt nhất của anh ta là tách riêng ra. Kết quả cuối cùng, gallery đóng cửa. Người họa sĩ có một cửa hàng nhỏ bán chanh của anh, và chanh của anh không có giá trị thương mại đối với nhà siêu tầm. Người họa sĩ không kiếm thêm được gì nhiều hơn số tiền anh nhận được khi Gary đó đảm chắc tranh của anh. Tệ hơn nữa, tất cả những người đã đầu tư mua chanh của anh đã bị mất tiền, và tôi là một trong số họ.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 Hoặc là tôi có thể biết cho ông ta để nói rằng Tôi biết ý định của ông ta và coi ông ta thật đáng kinh Cách thứ nhất thì thực dụng Mặc dù là một sự thua trắng Cách thứ hai Mặc dù cũng là thua thiệt Nhưng có thể làm thỏa mãn cái tôi của mình Tôi đã quyết định theo một cách thứ ba Vận dụng đến tinh thần chịu đựng Đóng vai người tốt Và không làm gì hết Vì tôi đã đầu tư nhiều thời gian và thiện trí Có vẻ như là tôi phải tìm tới lợi ích nào đó trong tình huống này